Trung tâm Diệu Pháp Âm, trân trọng giới thiệu tác phẩm, hương vị của giải thoát, tác giả Arancha, người dịch Huỳnh Văn Thanh, tái bản lần một nhà xuất bản văn hóa thông tin. Trước khi vào sách Những bài thuyết pháp trong sách này hoàn toàn dựa trên băng ghi âm lời của Đại sư Ajahn Chah. Một số bài ngài phát biểu bằng tiếng Thái, một số bằng các phương ngữ Đông Bắc Thái Lan. Phần lớn trang thiết bị thời đó chất lượng không cao trong những điều kiện khó khăn nên thỉnh thoảng bản dịch bỏ qua những đoạn quá tối nghĩa và đôi khi phải nhờ đến ý kiến của các thính chúng quen thuộc với ngôn ngữ giảng Pháp của Đại sư. Ngoài ra, việc biên tập lại cũng cần thiết khi chuyển thể từ văn ngôn sang hình thức văn viết. Các từ ba thỉnh thoảng được để nguyên không dịch, còn một số khác sẽ được dịch. Tiêu chuẩn ở đây là dễ đọc. Những từ ba được xem là ngắn, thì quen thuộc với người đọc, vốn đã biết qua các thuật ngữ nhà Phật nói chung sẽ được để nguyên. Việc này sẽ không gây ra trở ngại gì, bởi nói chung chúng sẽ được ngài Ajahn Cha giải thích trong quá trình thuyết trình thuyết pháp. Những từ dài hay những từ được xem như độc giả đại chúng chưa quen đều được dịch. Trong số đó, có hai từ đặc biệt rất đáng chú ý. Đó là Kamasu Kali Kanuyoyo và Atakila Mata Nuyoyo Mà đã được dịch là ái dục, sự đắm mình trong khoái lạc Và ái khổ, sự đắm mình trong khổ đau Hai từ này có mặt ở chưa đầy 5 bài thuyết pháp trong quyển sách này Và tuy các phần dịch nói chung chưa phải dành cho những từ đó Nhưng chúng vẫn đồng bộ với cách sử dụng thuật ngữ Của Ngài Arjancha Đại sư Arjancha giảng giải bằng ngôn ngữ thường nhật giảng dị Mục tiêu của Ngài là làm rõ giáo pháp Chứ không phải gây rối trí cho thính chúng Bằng sự lý giải dài dòng Thế nên những bài nói chuyện được trên bày trong sách này Đều được chuyển tải bằng ngôn ngữ thật giản dị Trong ấn bản lần thứ năm của quyển Hương vị của giải thoát có một số chỉnh sửa những đoạn quá dài, hy vọng quyển sách sẽ dễ đọc hơn so với các ấn bản trước. Với những gì chưa thỏa đáng, người dịch xin nhận trách nhiệm và hy vọng độc giả sẽ tha thứ cho mọi sơ suất để nhận được ít lợi trọn vẹn của những lời pháp trong sách. Về cái tâm này Về cái tâm này, thật ra, chẳng có gì để nói rằng nó sai lạc. Nó tịnh khiết tự bản chất. Tự thân nó vốn tĩnh lặng. Sở dĩ bây giờ nó không an tĩnh là vì đang chạy theo những trạng thái yêu, ghét, thương, giận. Chân tâm hoàn toàn chẳng liên quan gì đến vui buồn hay ghét giận. Nó chỉ đơn giản là một sắc thái của tự nhiên. Nó trở nên bình an hay kích động. Là do các tính khí Tâm không được rèn luyện Thì ngu si dài khờ Những ấn tượng cảm giác đến Và phỉnh phờ Khiến nó cho đó là hạnh phúc Khổ đau, vui vẻ Và sầu muộn Nhưng thực tính của tâm Chẳng thuộc những thứ này Vui hay buồn chẳng phải là tâm Mà chỉ là một tính khí lừa gạt chúng ta Cái tâm non yếu Sẽ bị lạc đường Và chạy theo những thứ đó nó quên mất chính mình. Rồi chúng ta nghĩ đó chính là chúng ta đang dễ chịu, thoải mái bối rối, đau khổ hay bất cứ điều gì khác. Thực ra, cái tâm này của chúng ta vốn bất động và an tĩnh, thật sự an tĩnh, giống như một chiếc lá không có gió thổi thì không lay động, nếu có cơn gió đến, chiếc lá rung rinh. Sự xao động đó là do cơn gió Sự sao động là do những ấn tượng cảm giác Tâm đang chạy theo chúng Nếu không chạy theo chúng Tâm không sao động Nếu chúng ta thấu hiểu tự tính Của các ấn tượng cảm giác Chúng ta sẽ không bị sao động Sự tu tập của chúng ta đơn giản Là để nhìn thấy cái tâm uyên nguyên Do đó chúng ta phải rèn luyện tâm Để biết những ấn tượng cảm giác này Và không để bị lạc lối Để làm cho tâm trở nên thanh tịnh Đây chính là mục tiêu Của toàn bộ công cuộc tu tập Mà chúng ta thực hành Thiền luận Cái quan sát Những yếu tố khác nhau Đang giấy sinh Trong quá trình hành thiền Là Sati Tức niệm Niệm là một tình trạng thông qua sự tu dưỡng Có thể trợ duyên cho các yếu tố khác giấy sinh. Niệm chính là sự sống. Bất cứ khi nào chúng ta không có niệm, khi đó chúng ta lơ là buông lung, như thể không có sức sống. Nếu không có niệm, khi đó lời nói và hành động của chúng ta chẳng mang ý nghĩa gì hết. Cái niệm này đơn giản chính là khả năng ghi nhận của tâm. Nó là nhân làm nảy sinh quả là trí tuệ. Và sự tự tri nếu thiếu chánh niệm bất kể Đức Hạnh nào chúng ta đang dung bồi cũng đều trở nên không hoàn hảo niệm chính là cái đang quan sát chúng ta trong lúc chúng ta đi đứng nằm ngồi ngay cả khi không còn trong trạng thái nhập định nữa cũng vẫn phải luôn luôn giữ lấy chánh niệm An tâm nghĩa là tìm kiếm sự quân Bình Nếu bạn cố gắng ép buộc tâm của mình, nó sẽ đi quá đà. Nếu bạn không cố gắng, nó sẽ bất cập, không đi đến nơi đến chốn, không đạt đến mức quân bình. Thông thường, tâm không an tĩnh, nó náo loạn nhưng yếu ức, làm cho tâm trở nên mạnh mẽ và làm cho thân thể trở nên cường tráng không giống nhau. Để làm cho thân thể trở nên mạnh khỏe, chúng ta phải rèn luyện nó, thúc đẩy nó, Nhưng việc làm cho tâm trở nên mạnh mẽ Có nghĩa là làm cho nó trở nên an tĩnh Không suy nghĩ lan mang. Đối với hầu hết chúng ta Tâm chưa bao giờ bình lặng Nó chưa bao giờ có được năng lượng Của Samadhi tức đại định Trạng thái tâm an trụ và tĩnh lặng Kết quả của việc hành thiền Thế nên chúng ta đặt nó vào một giới hạn Chúng ta tỏa thiền an trụ Cùng nhất thể tính toàn trí. Nếu ép buộc hơi thở của mình quá dài hay quá ngắn, Chúng ta không đạt được quân bình, tâm sẽ không an tĩnh. Điều này cũng giống như lần đầu tiên Chúng ta biết sử dụng máy may đạp bằng chân vậy Trước tiên chúng ta phải tập đạp chân Để phối hợp thao tác cho đúng trước khi may cái gì đó. Việc theo dõi hơi thở cũng như vậy. Chúng ta không quan tâm đến chuyện nó dài hay ngắn ra sau, mạnh hay yếu thế nào. Chúng ta chỉ để ý đến nó, đơn giản là cứ để mặt nó, đồng thời dõi theo sự hít thở tự nhiên. Khi đạt được quân bình, chúng ta lấy sự hít thở làm đối tượng hành thiền. Khi chúng ta hít vào, đoạn bắt đầu của làng hơi hít vào này tại chốc mũi, đoạn giữa của nó đến ngực và đoạn cuối đến bụng. Đây là con đường của làng hơi hít vào khi chúng ta thở ra, khởi đầu tại bụng, đoạn giữa tại ngực và đoạn cuối tại chót mũi. Chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận hành trình của hơi thở tại chót mũi, ngực và bụng, rồi tại bụng, ngực và chót mũi. Chúng ta chú ý đến ba điểm này để làm cho tâm trở nên mạnh mẽ, để hạn chế hoạt động suy nghĩ sao cho sự quán niệm và tự tri có thể dễ dàng giấy sinh. Khi đã thành thục với công việc chú ý vào ba điểm này rồi, chúng ta có thể bỏ qua chúng và chuyển qua chú ý đến việc hít vào và thở ra, đồng thời tập trung duy nhất vào chốt mũi hay trên môi, nơi mà không khí đi ngang qua đó để vào hay ra. Chúng ta không phải theo dõi hơi thở nữa, mà chỉ cần chú niệm vào ngay phía trước chúng ta. Tại chót mũi và ghi nhận hơi thở ngay tại chỗ này. Đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Chẳng cần phải suy nghĩ điều gì đặc biệt cả. Chỉ cần tập trung vào công việc đơn giản ý ở ngay lúc ý. Đồng thời phải để tâm vào đó. Chẳng cần phải làm thêm chuyện gì khác. Chỉ cần hít vào và thở ra. Chẳng mấy chốc tâm trở nên an tịnh. Hơi thở trở nên nhẹ nhàng, tinh tế, thân và tâm trở nên thanh thoát. Đây là trạng thái đúng trong thiền định. Khi ngồi thiền, tâm trở nên tinh tế, nhưng bất kể nó đạt trạng thái gì, chúng ta cũng phải biết nó, hiểu nó. Hoạt động của tâm thức đang ở đó cùng với sự tĩnh lặng. Có trạng thái Jitaka. Jitaka thường được dịch là tâm tức tìm kiếm, sự tập trung tư tưởng là hành động dẫn tâm đến với đối tượng của suy tư sâu lắng. Nếu quán niệm mà yếu, tâm cũng sẽ yếu. Khi đó, vikara thường được dịch là tứ, tức duy trì, tức là tiếp tục đặt tâm sự quán niệm bám sát theo đối tượng cũng sẽ yếu theo. Những ấn tượng tinh thần yếu đuối đủ mọi loại thỉnh thoảng có thể xuất hiện Nhưng sự tự tri của chúng ta là một điều rất quan trọng Bất kể xảy ra điều gì Chúng ta cũng phải luôn luôn biết đến nó Khi càng đi sâu vào thiền Chúng ta càng biết rõ trạng thái hành thiền của mình Đồng thời cũng hiểu được tâm có đang an trụ vững dàng hay không Như vậy, sự ý thức lẫn sự chú niệm Đều đồng thời quá mặt Tâm an tĩnh không có nghĩa rằng chẳng có gì xảy ra hết. Các ấn tượng tinh thần vẫn nảy sinh. chẳng hạn khi nói đến bậc sư thiền, chúng ta nói rằng nó có năm yếu tố, ngoài vitaka và vicara, bhitti thường được dịch là hỷ hay phỉ, tức sự vui vẻ thích thú cũng sẽ giấy sinh cùng với đối tượng của quán niệm. rồi kế tiếp đó nữa là sukha, lạc, tức hạnh phúc. cả bốn điều này nằm chung với nhau. Trong cái tâm đã an định trong tĩnh lặng, chúng đều là những trạng thái. Yếu tố thứ năm là Ekagata, tức sự nhất tâm hay tâm nhất hướng. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào tâm có thể nhất hướng được một khi đang có mặt của những yếu tố khác. Đó là vì tất cả chúng đều đã trở nên hợp nhất trên nền tảng của sự tĩnh lặng tất cả chúng đồng được gọi chung là trạng thái samathi sự nhập định hay đại định chúng không phải là những trạng thái thường nhật của tâm chúng là những yếu tố của thiền định có năm đặc trưng nhưng chúng không quấy nhiễu trạng thái tĩnh lặng cơ bản quá tầm vitakha nhưng nó không gây quấy nhiễu cho tâm tứ vitakra phỉ bity Lạc Sukha, có giấy sinh, nhưng không gây khuấy động cho tâm. Tâm do đó trở thành một với những yếu tố này. Bậc thứ nhất của sự quán định chính là như vậy. Chúng ta không cần phải gọi đó là sư thiền, đệ nhất, rahana nhị thiền, đệ nhị, jahana, tam thiền, đệ tam, rahana gì cả. Chúng ta chỉ cần gọi đó là tâm tĩnh lặng. Khi tâm trở nên tĩnh lặng hơn, nó sẽ không còn cần đến tâm và tứ nữa, chỉ còn lại có phỉ và lạc mà thôi. Tại sao tâm dứt bỏ tâm và tứ? Đây là gì? Khi tâm trở nên tĩnh khiết và di tế hoạt động của tâm và tứ trở nên thô lậu. Đến giai đoạn này, khi tâm rời bỏ khỏi tâm và tứ, những cảm giác vui sướng dễ sinh khiến nước mắt có thể dâng trào nhưng khi trạng thái nhập định càng sâu sắc hơn thì phỉ cũng bị loại bỏ chỉ còn lạc và tâm nhất hướng cho đến cuối cùng ngay cả lạc cũng ra đi và tâm đạt đến mức độ tịnh khiết thượng thừa chỉ có sự nhất thể nhất hướng và sự thanh thản mọi thứ khác đều bị bỏ lại phía sau tâm không còn bị sao động nữa Samadhi là trạng thái gián lặng tập trung Kết quả của việc hành thiền. Một khi tâm tĩnh lặng, điều này có thể xảy ra. Bạn không phải nghĩ nhiều về nó, tự nó sẽ đến. Điều này được gọi là năng lực của tâm tĩnh lặng. Trong trạng thái này, tâm không hề bị hôn trầm, ủi oải, thẩn thờ hay buồn ngủ. Toàn bộ ngủ chướng, năm trở ngại gồm tham muốn, sân hận, lo âu, hôn trầm, rã rưỡi và nghi ngờ đều tan biến. Nhưng nếu năng lực tinh thần vẫn chưa mạnh và sự quán niệm hãy còn yếu, thỉnh thoảng sẽ nảy sinh sự chen vào của các ấn tượng tinh thần. Tâm tĩnh lặng nhưng cứ như có trạng thái vẫn đục bên trong cái thanh tịnh đó. Đấy không phải là trạng thái thờ thẫn bình thường, một số ấn tượng sẽ thị hiện, có thể chúng ta sẽ nghe được một âm thanh hay nhìn thấy một cái gì đó. Nó thật ra không rõ ràng, nhưng nó cũng không phải là giấc mơ. Đấy là vì năm yếu tố này đang trở nên mất quân bình và yếu ớt. Tâm có khuynh hướng chơi trò phỉnh phờ bên trong những tầng bậc tỉnh lặng này. Hình ảnh sẽ giấy sinh khi Tâm đang trong trạng thái này. Thông qua bất kỳ giác quan nào và thiền giả khó có thể nói chính xác cái gì đang xảy ra. Có phải tôi đang ngủ? Không. Không. Đó có phải là giấc mơ? Không Đó không phải là giấc mơ Những ấn tượng tinh thần giấy sinh Từ một trạng thái tỉnh lặng nửa chừng Nhưng nếu tâm thật sự dán lặng Và trong suốt Chúng ta không nghi ngờ Những cảm xúc hay hình ảnh khác nhau đang giấy sinh Những câu hỏi như Thế là tôi đã bị phóng tâm chăng Có phải tôi đang ngủ? Tôi đã bị lạc lối vân dân Chúng không dễ sinh nữa Bởi vì chúng là những đặc tính Của một cái tâm Vẫn còn nghi ngờ Tôi đang thức hay ngủ vân dân Chà thật rối mù Đây là cái tâm bị lạc lối Bên trong những trạng thái của nó Giống như mặt trăng Đang đứng sau một đám mây Bạn vẫn có thể nhìn thấy trăng Nhưng mây đang chè khuất nó Khiến nó bị mờ Không giống với cảnh mặt trăng ló dạng Sau những đám mây Sáng rực tỏ rõ Khi tâm tĩnh lặng và an trụ dựng chắc bên trong sự quán niệm và tự tri, sẽ không có sự nghi ngờ nào liên quan đến những hiện tượng khác nhau mà chúng ta gặp. Tâm thật sự vừa qua các chú ngại. Chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng mọi thứ đang giấy sinh trong tâm đúng như nó đang là. Chúng ta không nghi ngờ điều đó bởi tâm sáng tỏ và trong suốt. Cái tâm đạt đến sự đại định là như vậy. Tuy nhiên, một số người thấy khó đạt được sự nhập định bởi điều này không phù hợp với thiên hướng của họ, có samadhi nhưng nó không mạnh hay vững chắc. Người ta có thể đạt được an tịnh thông qua việc sử dụng trí tuệ, thông qua quan sát và nhìn thấy chân tướng của sự vật, đồng thời giải quyết các vấn nạn theo cách đó. Đây là sự sử dụng trí huệ chứ không phải sức mạnh của samadhi. Trong thực tế Để đạt được tĩnh lặng, không nhất thi cứ phải ngồi thiền, chỉ cần tự hỏi, cái đó là cái gì? Và giải quyết vấn đề ngay tại chỗ. Một người có trí tuệ sẽ như vậy, có thể anh ta không thật sự đạt được các cảnh giới cao của Samadhi. Tuy anh ta có phát triển được một chừng mực nào đó đủ để dung bồi trí tuệ, điều này cũng giống như sự khác nhau giữa trầm lúa và trồng bắp. Người ta có thể ăn nhiều gạo hơn là bắp để sống. Việc tu tập của chúng ta có thể tương tự. Chúng ta phụ thuộc nhiều vào trí tuệ để giải quyết vấn đề. Khi chúng ta nhìn thấy được chân lý này, sự an tịnh nảy sinh. Hai cách này không giống nhau. Một số người có hiểu biết sâu sắc và trí tuệ sắc bén, nhưng không đạt được tâm định sâu lắng. Khi ngồi thiền họ không đạt được sự tĩnh lặng vững vàng. Họ có khuynh hướng suy nghĩ rất nhiều, suy ngẫm cái này cái kia cho đến khi cuối cùng họ quán sát hạnh phúc và khổ đau và nhìn thấy chân tướng của chúng. Một số người có khuynh hướng thiên về điều này hơn là samadhi. Cho dù đi, đứng, ngồi hay nằm, việc liễu ngộ giáo pháp vẫn có thể diễn ra. Thông qua việc quán sát, thông qua sự buông bỏ Họ đạt được an tĩnh Họ đạt được an tĩnh thông qua việc Thấu rõ chân lý một cách không nghi ngờ Bởi vì chính họ đã thấy nó Những người khác thì có thể trí tuệ không sắc bén Nhưng Samadhi của họ lại rất mạnh mẽ Họ có thể nhanh chóng đạt được tâm định hết sức sâu sắc Nhưng lại không thể giải quyết các vấn nạn của mình Nhưng bất kể dùng phương pháp nào Chúng ta cũng phải tránh né tà kiến Cách nhìn xoay lạc Chỉ giữ lại chính kiến Chúng ta phải loại bỏ sự bối rối Chỉ chừa lại sự tĩnh lặng Cho dù có đi theo con đường nào Chúng ta cũng đến cùng một nơi Có hai phương diện tu tập Nhưng hai điều này tĩnh lặng và bác nhã Trị thấu suốt Không tách rời nhau Chúng ta không thể lấy cái này Mà bỏ cái kia Chúng phải đi đôi với nhau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 Bất kể làm gì Chúng ta cũng phải chú tâm Cảm giác hổ thẹn sẽ giấy sinh Bởi chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ Về những việc làm sai Khi hổ thẹn tăng lên Tâm chú định cũng sẽ tăng Khi tâm chú định tăng Trạng thái buông lung lơ là Sẽ tan biển Dù chúng ta không còn ngồi thiền Những yếu tố này Cũng vẫn sẽ hiện hữu Và điều này phát sinh Do sự dung bồi niệm hay phát triển niệm, đây là phương pháp quan sát công việc chúng ta đang làm hay đã làm trong quá khứ. Nó hữu ích, chúng ta phải luôn luôn biết tự tri. Nếu chúng ta biết tự tri như vậy, cây chính hạnh, cây đúng đắn sẽ tự phân biệt với cái tà dạy hay sai lầm. Đạo sẽ trở nên rõ ràng, nguyên nhân của mọi hổ thẹn sẽ tan biến, trí huệ sẽ nảy sinh. Chúng ta có thể gom tất cả các pháp tu này lại thành giới, định và tuệ. Có kiểm soát, biết trầm tĩnh đó là giới. Cũng cố tâm vững chắc bên trong cái dòng tự chủ, đó chính là định. Thấu hiểu trọn vẹn và tận tường mọi hoạt động mà chúng ta đang gắn bó, chính là tuệ. Pháp tu này nói ngắn gọn chỉ có giới, định và tuệ, hay nói một cách khác, đạo. Chẳng có con đường nào khác.